Trường sinh trường 554 Điều binh khiển tướng Rời khỏi dịch trạm bỏ hoang Đã là giờ mùi buổi chiều Trường sinh lúc này trên người không còn đồng nào Cũng không có tiền bố thí cho nạn dân dọc đường Mà ôn dịch sang Nam Cùng với tình hình tai nạn Đã tuần tra không sai biệt lắm Sau khi khởi hành Liền chuyên tâm Một đường lao nhanh Bay nhanh hướng bắc Hắn lúc này là ở chỗ giao giới Giang Nam Tây Đạo và Giang Nam Đông Đạo. Trường An nằm ở ngoài ngàn dặm phía Tây Bắc. Nếu là chạy trở về Trường An, hắn hẳn là chạy đi hướng Tây Bắc. Thế nhưng hắn vẫn trực tiếp hướng Bắc. Mục đích kế tiếp cũng không phải là Trường An, mà là Thư Châu ở Giang Bắc. Thư Châu là đại bản doanh của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu. Chẳng qua... Hắn tiến đến Thư Châu cũng không phải là vì bản thân cùng với ba vị sư huynh gặp mặt Bởi vì trước đây hắn đã từng ủy thác cho Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu vì triều đình kiếm ngân lượng Lúc này mấy người hắn là đang bốn phía buôn tàu Cùng lắm là lưu lại một người giữ nhà Hắn lần này đi qua chủ yếu là để điều binh Trước đây các vương Lý Bảo cùng với Lý Mộ Trinh dẫn binh bức cùng Xuất binh trên đường Công chiếm Khánh Dương Lúc này thành Khánh Dương đã mất Đóng tại chỗ đó Trước đây có 5 vạn binh mã Tự nhiên cũng không còn Mấy ngày trước Tống Tài đã thả bay bộ câu đưa tin Chuyển tin cho Nghê ra ở Tây vực Gom góp Lương Thảo Dựa theo tác phong của Nghê Trác Sau khi nhận được tin tức Sẽ lập tức gom góp chuyển đi Mà Khánh Dương là quan đạo Từ Trường An đi Tây vực Triều đình nhất định trước khi nhóm lương thảo đầu tiên vận tới phải đoạt lại Khánh Dương. Đánh trận khẳng định phải có binh lính. Trương thiện dưới tay nguyên bản có 30 vạn đại quân. Đoạn thời gian gần đây hao tổn tới mười mấy vạn. Không quản lần này có công thành Lạc Dương hay không đều không phân ra được binh mã. Mà Thư Châu vốn có 2 vạn binh mã. Đây đều là dòng chính bộ đội. Của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Sau khi tiếp nhận Triều đình Triều An Hắn tự tiện làm chủ Giúp hai người lưu lại hai vạn binh mã này Ban đầu là định dùng để đối phó với Sạc Hoa Trước đây Trận chiến ở Tân La Đánh với Sạc Hoa Nguyên khí đại thương Trong thời gian ngắn Phe địch hẳn là không nào ra được thiêu thân gì Sự cấp tòng quyền Bản thân liền trước tiên đem hai vạn binh mã này điều đi Trên sông có cầu nối, cũng có đỏ ngang Nhưng trường sinh cũng không cần Đến được bờ sông liền trực tiếp thúc giục thuần âm linh khí Dưới bốn vó của hắc không tử Ngoại diên phát tán Ngưng tụ bàn cuộn, nâng đỡ mượn lực Thời điểm đi tới Thư Châu đã là nhập canh So sánh thảm tượng ở Giang Nam Tình huống Thư Châu muốn tốt hơn rất nhiều Thứ nhất Thư Châu Nam Lâm Trường Giang Có nhiều đường thủy mộ dịch vận tải Có thể trưng thu không ít thế khóa Thứ hai Ngô Vũ Sinh biết rõ Hắn cùng với đám người Lý Trung Dung có quan hệ Hô bộ dù nghèo tới thế nào Chiều cố Thư Châu Bình Châu Mấy chỗ Châu Thành này Vẫn là có thể Bởi vì sắc trời đã tối Cổng thành đã đóng lại Trường sinh cũng lời kinh động tới binh sĩ thục vệ Trực tiếp rục ngựa lăng không Bay qua tường thành Tới được trước cửa phủ nhà Trường sinh trở mình xuống ngựa Dẫn ngựa đi vào Lúc này Tên binh sĩ túc trực ở cửa Cũng không nhận biết ra trường sinh Thấy hắn trực tiếp vào cửa Vội vàng tiến lên ngăn chở Đứng lại Người nào Ta là Lý Trường sinh Trong phủ hiện do người nào chủ sự Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại Binh sĩ các cửa tổng cộng có tới 4 người Nghe được trường sinh nói như vậy Một người trong đó lập tức phản ứng Lý trường sinh Ngài là vương gia thuyên tuế Trường sinh gật đầu rồi đem cường ngựa Giao cho tên binh sĩ nói chuyện Ngựa dùng tinh liệu nuôi ăn Ta không thể ở lâu Canh hai sẽ đi Ngài Ngài ngài không phải là đã chết Mấy tên lính kia mặt lộ vẻ hoảng sợ Thấy mấy người thần tình như vậy Trưởng sinh biết rõ Công văn thông báo hắn bình an trở về của triều đình Vẫn chưa phát tới địa phương châu huyện Nếu không Chúng nhân sẽ không kinh ngạc tới như vậy Chẳng qua hắn tự nhiên Sẽ không chấp nhật Với mấy tên binh sĩ canh cửa Trước khi đi Liền thuốc miệng hỏi Người nào ở trong quý phủ Lý Tướng Quân hay là Trần Tướng Quân Là ba Tướng Quân Một tên binh lính trước tiền đuổi kịp trường sinh Ngài thật sự là vương gia thiên tuế Nghe được lời của binh sĩ kia Trường sinh nhíu mày Hắn không nghĩ tới Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Sẽ để cho ba đồ lỗ ở tại chỗ này Chẳng qua nghĩ lại cũng liền hiểu rõ Ba đồ lỗ làm việc lỗ mãng Trong phần mộ có nhiều nguy hiểm Để cho ba đồ lỗ đồng hành Rất dễ dàng gặp phải sai lầm Vệ binh cũng không biết trưởng sinh đang suy nghĩ gì Thầy hắn đột nhiên nhú mày Cho rằng hắn tức giận E sợ chịu đến trách phạt Liền vội vàng giải thích Hỏi tham kiểm tra Là nhiệm vụ của chúng tiểu nhân Mong rằng vương gia tứ tội Đi thôi đừng nói nhiều Ngươi theo thôi Trưởng sinh không chịu nổi khoát tay Trưởng sinh bước nhanh đi trước Binh sĩ Binh sĩ đi theo phía sau Mắt thấy trường sinh muốn hướng sân của ba đồ lỗ Binh sĩ liền vội vàng vươn tay chỉ đường Khơi bẩm vương ra Ba tướng quân đang ở hậu đường Cùng với mấy vị tướng quân uống rượu Không ở trong phòng mình Nghe được lời của binh sĩ kia Trường sinh xoay người quay trở lại Lao nhanh hướng bắc Không bao lâu Hai người đi tới hậu viện Chỉ thấy ở sân chính giữa Có đặt lấy một cái bàn thờ Phía trên có vài loại cống phẩm Trên mặt đất còn có một trậu than Bên trong có giấy vàng bốc cháy Trường sinh nghi hoặc quan sát Binh sĩ chạy mau tiến lên Vội vàng gõ cửa Người nào Ba đồ lỗ chuyển tới thanh âm Khơi bẩm đại tướng quân Là vương gia giá lâm Binh sĩ lươn tiếng nói ra Vương gia Cái nào vương gia Ba đồ lỗ có chút nói ngọc Rõ ràng Là uống nhiều quá Đại sư huynh là ta Trường sinh bước nhanh về phía trước Hậu đường nguyên bản Đang có nhiều thanh âm trò chuyện hỗn tạp Thế nhưng khi trường sinh mới mở miệng Bên trong hậu đường Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ Trường sinh tiến lên đẩy cửa phòng ra Chỉ thấy ba đỏ lỗ Cùng với ba vị tướng quân khác Đang uống rượu Dưới trường Trần Lập Thu Có 6 vị tướng quân Hắn đều nhận ra Lúc này ở trong phòng là Tần Xuyên Trần Huyền nhất Cùng có Vương Trần Đông Đồ ăn thì chỉ có một Là một buồn lớn Cũng không biết là loại thịt gì Rượu thì mỗi người có một hũ lớn Ba đồ lỗ cùng mấy vị tưởng quân kia Đều uống tới mức mặt đỏ tía tai Mắt thấy trường sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa Bốn người đồng thời ngạc nhiên trổ mắt Sững sờ tại chỗ Đại sư huynh, đừng nhìn nữa, thật sự là ta Trường sinh cất bước vào cửa Nghe được lời của trường sinh Ba đầu lỗ tức thì vành mắt phiếm hồng Lão ngũ, ngươi đây là không yên lòng Trở về nhìn chúng ta Lời của ba đồ lỗ khiến cho trường sinh dở khóc giờ cười Đại sư huynh, ngươi nói cái gì vậy? Hôm nay là trăm ngày của ngươi Chúng ta mới vừa rồi còn đang nhắc tới ngươi Cũng không biết là ngươi sẽ trở về Không nghĩ tới Là ngươi thật sự trở lại Ba đồ lỗ nức nở nghẹn ngào rơi lệ Thấy ba đồ lỗ nói như vậy Trường sinh liền từ trong lòng Nhớ lại tính toán Kể từ lúc sự tình phát sinh đến nay Giống như thật sự đã trôi qua trong ngày Ở lúc trường sinh chầm ngâm nhớ lại Ba đồ lỗ đã rời chỗ đường lên Hưng hắn chạy qua Lão hú, người ở bên kia có phải hay không là chịu tội Thế nào lại gây thành như vậy Ây à, ta đau lòng chết mất Thấy ba đồ lỗ bi thống như vậy Trường sinh trong lòng cảm động vô cùng Đại sư Huynh, đừng nói những lời vô vị Ta đây thật không phải là đang tốt hay sao Ngươi xem trên mặt đất Không phải là có bóng đây à Ba đồ lỗ bước nhanh đi về phía trước Đem trường sinh ôm tới tận cổ. Rồi lươn tiếng khóc lớn, gạo khóc. Triều đình đều cho ngươi cử hành quốc táng. Ngươi làm sao còn có thể tốt được. Ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi có phải hay không? Đồng dạng sử dụng pháp thuật. xác chết sống lại giống như sư phụ. Ba đồ lỗ khóc tới mức nước mũi chảy ra. Trường sinh lấy ra khăn vì hắn trả lau Cùng lúc đó. Nhìn về phía Tần Xuyên đang đứng ở một bên Tần Tân Quân ăn uống nhiều không Nghe được lời của Trường Sinh Ba người Tần Xuyên lúc này mới hồi thần Vội vàng rời chỗ Quỷ một chân trên đất Tham kiến vương gia Không phải là người ngoài Không cần đà lễ Trường Sinh dơ tay Rồi hướng ba đợi lỗ nói Đại sư huynh đừng khóc nữa Ta thật sự không có chết Không chết Thì trăm ngày ngươi trở về làm gì Ba đổ lỗ thương tâm muốn chết lão ngũ Ngươi có tâm nguyện gì chưa xong Cùng đại sư huynh nói Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành Trường sinh bị ba đổ lỗ nói cho như vậy Rất bất rắc xí Bị hắn ôm chặt lấy Cũng không thể đồng đẩy Tần xuyên ba người ở một bên Vội vàng tiến lên lôi kéo giải thích Nhưng ba đổ lỗ e sợ Buông lòng tay hắn sẽ biến mất Tùy ý ba người kéo như thế nào Cũng sẽ không buông tay Đại sư Huynh Ta một ngày chưa ăn cơm Ngươi để cho ta ăn phần cơm được không? Trưởng sinh bất đắc dĩ thở dài Nghe trưởng sinh nói như vậy Bà luật lỗ vội vàng lôi kèo hắn Đi tới bên bàn cơm bên cạnh Chỉ vào trộn thịt ở trên bàn Chút ít thịt xương này Vốn chính là chuẩn bị cho ngươi Ngươi ăn được không? Bà luật lỗ có chút uống hơi nhiều Trường sinh cũng lười cùng hắn giải thích Tiện tay kéo lấy cái ghế Ngồi xuống nằm lấy một khối xương cốt Rồi miệng lớn gặp ăn Ba đồn lỗ nhìn không chuyển mắt Lấy trường sinh Thấy hắn ăn như hổ đói Lúc này mới hoài nghi Hắn khả năng thật sự không chết Sau đó lại cầm quan nến Chiếu dọi tìm hình ảnh Cũng có thấy bóng Lão ngũ Người thật sự không chết hay sao Ba đồn lỗ khẩn trương hỏi thăm Ta thật không có chết Trường sinh thua miệng nói ra Ngươi đừng ở bên cạnh ta đường đấy Nhanh ngồi xuống đi Ta sẽ đem chuyện đã trải qua Nói cho ngươi Nghe trường sinh nói như vậy ba lỗ lỗ lúc này mới bất an ngồi xuống Sau khi ngồi xuống nhưng không yên tâm Lại kéo cái ghế của mình Dịch về phía bên trái Gần trường sinh hơn một chút Trường sinh một bên ăn uống Một bên ý giản ngôn lượng Đem chuyện đã trải qua nói ra Xác định trường sinh thật sự không chết Bà đầu lỗ lần nữa vui tới phát khóc Thế hắn gầy tới dạng này Càng là đau lòng không thôi ai da Lão ngũ Ta trong lòng thật là khó chịu Người nói Người đây thật sự là quá khổ Được rồi Đại sư huynh Đừng có khóc nữa Người để ta yên ổn ăn phần cơm có được hay không Trường sinh nói ra Được được Bà đột lỗ vội vườn tay từ trong chậu tìm kiếm. Tới tới, sương sườn gặp ngon hơn, ăn cái này. Bà đột lỗ vừa rồi một mực lòng nước mũi, nhưng trường sinh tự nhiên sẽ không ghét bỏ hắn. Bà đột lỗ sở dĩ kích động như vậy có nhiều nguyên nhân. Một là uống nhiều rượu, tâm tình kích động. Hai là lần đầu tiên gặp phải bọn họ, khi đó trường sinh còn là một tiểu hài tử. Vì vậy, bà đột lỗ một mực coi hắn như tiểu hài tử. Sự ấn tượng của hắn, nhỏ nhất nên được bảo hộ Kết quả hắn lại chết Còn nữa, chính là ba đồn lỗ, đầu óc thiếu linh quang Không am hiểu không chế tâm tình Nếu như đổi thành Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Chắc chắn sẽ không thất thố như vậy trường sinh sức ăn không lớn Rất nhanh, liền ngừng ăn Mắt thấy hai người huynh đệ gặp lại Ba người tần xuyên, liền đứng dậy cao lui Để cho hai người ung dung ôn chuyện Không vội đi, ngồi xuống trước Trường sinh hướng ba người Áp tay Ta lần này tới là để điều binh Những sư huynh cùng tam sư huynh cũng không ở đây Chuyện này không thể kéo dài Ta trực tiếp nói cho các người Ba người trao đổi ánh mắt Rồi tất cả đồng thành Thỉnh vương gia chỉ thị Trường sinh ý giảng ngôn lược Cố gắng đạt tới tóm tắt Trước mắt Thiên tai nổi lên bốn phía Triều đình không có lương thực để giúp nạn thiên tai, ta chỉ có thể ở Tây Phực điều động lương thảo. Nhưng đoạn thời gian trước, Khanh Dương bị Lý Mậu Trinh công chiếm. Khanh Dương chính là con đường phải đi qua từ đông tới tây tây. Khanh Dương thất thủ, Tây Phực lương thực liền không thể vận chuyển tới Trường An. Trước mắt, trời cho nhân đang nghênh chiến Chu toàn trung cùng với Tôn Nho. Ta không thể điều đi binh mã của hắn, mà những binh mã ở nơi khác tạm thời điều đi. Cũng khó có thể đảm nhiệm được Binh sĩ chúng ta đã trải qua thực chiến nhiều Nghe đơn lời của trường sinh Ba người tất cả đều gật đầu Vâng Trấn Đông mở miệng hỏi Cần bao nhiêu binh mã Khi nào xuất phát Trận chiến này cũng không có dễ đánh Chẳng những muốn đánh thắng có phải đánh mau chóng Hai vạn binh mã của chúng ta toàn bộ xuất động Trường sinh nói ra Đêm nay chỉnh quân Ngày mai xuất phát tiền tới Trường An, công văn điều binh của binh bộ, khi ta trở về sẽ bổ sung cho các người. Vương Trần Đông không lập tức tiếp lời, mà là trước tiên cùng với Tần Xuyên, cùng Trần Huyến Nhất trao đổi ánh mắt. Xác định ý tưởng của hai người cùng với bản thân là nhất trí, liền mở miệng nói ra. Được, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Nhị sư huynh của ta cùng với tam sư huynh Có công sự trong người Không thể phân thân Trường sinh nói ra Một trận này ta sẽ mang bọn người tiên đánh tuần lệnh Ba người đồng thanh đáp lại Bọn họ tuy là bộ hạ Của Trần Lật Thu cùng Lý Trung Dung Nhưng bọn họ cũng đều biết Sư huynh đệ trường sinh cảm tình thâm hậu biết bao Mặc dù trước đó Không cùng với Trần Lý Hai người thường nghỉ Hai người cũng sẽ không sinh ra bất mãn Huống chi trường sinh còn là Thân vương của triều đình Về công về tư Đều có thể điều động bọn họ Ây ơi Thế còn ta đây Ta cũng đi Ba đột lỗ vội vàng kêu la Ngươi không thể đi Ngươi cần phải lưu lại giữ nhà Trường sinh khoát tay Binh lính đều bị người lĩnh đi Còn lại ta một cái độc cô tướng quân Thì coi cái nhà làm gì Không được Ta cũng phải đi Bác đồn lỗ tức giận mặt đỏ Cho người lưu lại hai nghỉ Trường sinh nói ra Ta đây cũng đi Ta là đại tướng quân Bọn họ đều do ta quản ba đồn lỗ hồ to Ngươi là bình uy đại tướng quân Trường sinh nói Đối phó với giác hoa Thì do ngươi định đoạt Lúc này đối phó cũng không phải là giác hoa Người không cần đi Ba đồn lỗ bắt đắc dĩ Giở trò vô lại Ta không quản Dù sao ta cũng phải đi Trần Huyến nhất Người lưu lại giữ nhà cho ta Nghe được lời của ba đồn lỗ Trần Huyến nhất bắt đắc dĩ Nhìn về phía trường sinh Ba đồn lỗ sở dĩ Chọn hắn giữ nhà Là bởi vì Hắn là người ôn hòa Rất dễ nói chuyện Trường sinh suy nghĩ một chút Cật đầu đồng ý Cũng được Trần Tấn Quân Liền để người lưu thủ thư châu Tuân lệnh Trần Huyến Nhất khom người lên tiếng Ba người đứng dậy cáo từ Trường sinh cũng rời chỗ đường lên Đại sư huynh Ta cũng phải đi Gấp làm gì người còn chưa ngồi nóng đít đây Ở một đêm thì sao Ba lột lỗ không bỏ Không được Ta vừa trở về Liền chạy tới nghiệp châu trưởng An còn đang một đống chuyện Chờ ta xử lý Trưởng sinh cất mước xuất môn Mắt thấy lưu trường sinh không được Bà Đảo Lỗ chỉ có thể Đưa tiễn đi tới giữa nội viện Thấy chậu đồng trước đây Đốt trái tiền giấy Vẫn còn đang để ở đó Liền tung người một cước đá đổ ra Con mẹ người Trường sinh chương 555 Kiểu biệt trùng vùng Đi tới trước sân Không thấy hắc công tử Trường sinh liền đi về phía đông viện Hắn từng ở nơi đây ở qua Biết rõ chuồng ngựa của phủ nhà Nằm ở nơi nào Đi tới chuồng ngựa hạ công tử quả nhiên đang ở đó Mấy người chăn ngựa Đang tỉ mỉ hầu hạ nó Trải lông là dùng lửa gỗ Cho ngựa uống nước Thì là nước cơm Móng ngựa dùng là thép xanh Đều nói Tể tướng Gia Nô thất phẩm quan Hác công tử theo trường sinh Mặc dù chịu nhiều mệt nhọc Thế nhưng cũng chịu được nhiều ưu đãi Bất kể là ăn cỏ khô Hay là chuồng ngựa Đều là tốt nhất Trường sinh đi qua Đem hác công tử lúc này đang uống nước cơm Liền xách sang một bên Bắt lỗ thế thế nhích mồi nhíu mày Người để cho nó uống chứ sao Không được Uống nhiều quá thì chạy không nổi Trường sinh nói đến đây Lập tức nghĩ tới một chuyện Đúng rồi đại sư huynh Hoàng kỳ lân của người đâu Ba đồ lỗ đưa tay chỉ về phương Bắc Đang ở hậu viện Ta đem hậu hoa viên Đổi thành chuồng trâu Bảo sao Lúc nãy ăn cơm Một mực người thấy một cỗ mùi vị phân trâu Trường sinh thông miệng nói Ba đồ lỗ cười hắc hắc Rồi mở miệng Ai Nếu không ta cùng với ngươi đi cùng một chỗ người cái người gầy như thế này Vạn nhất gặp phải người xấu Cũng đừng để đến mức đánh không lại người ta Không có chuyện đại sư huynh Linh khí tu vi của ta cũng không chịu ảnh hưởng Trường sinh nói Người vẫn là cùng bọn họ Cùng lúc xuất phát Ta đi trước một bước Ở trường an chờ các người Thế là vài ngày Lại không gặp được người Ba đầu lỗ thở dài Sau này, người có thể ngàn vạn Đừng có lại thể hiện Người không phải có bốn tên bạn thân hay sao Có chuyện gì cùng nhau tiến lên Thật sự không được Liền gọi đáo người chúng ta qua hỗ trợ Mặc dù ba đầu lỗ đều là nói nhạc Nhưng tha thiết quan tâm Vẫn là phát ra từ chân tâm Trường sinh gần đầu đáp ứng Rồi tiến lên dẫn ngựa ra Đúng rồi đại sư huynh Ngươi nói với đám người tần tướng quân Quần áo nhẹ lên đường Ngày đêm đi gấp Tây trình quần lương Sẽ do ta ở trường an chuẩn bị cho bọn hắn Được Ba đổ lỗ gật đầu Trường sinh dẫn ngựa ra trước Ba đổ lỗ đi theo phía sau Một mực đem trường sinh đưa ra phủ nha Sau đó đưa mắt nhìn hắn dục ngựa về hướng tây Một đường không lời Tới thời điểm bình minh Trường sinh rốt cuộc trở lại trường an Vừa mới xuống ngựa Quản gia liền từ trong môn phòng Chạy tiếng lên đón Vương gia mạnh khỏe Đường dài buôn ba Khiến cho trường sinh có nhiều ẻo ẻ Nghe được quản gia vấn an Liền chỉ nhạy gật đầu Không có lập tức lên tiếng Vương gia Vương phi đã trở lại Quản gia dắt con ngựa đi theo phía sau Mặc dù biết chương mặt nhất định sẽ đến Thế nhưng khi nghe được lời của quản gia Trường sinh vẫn là tim đập rộn lên a trở về lúc nào? Quản gia đáp lại Vào lúc ban đêm hôm qua Là cùng với thái sư đồng thời trở về Hôm nay lúc còn sáng sớm Thái sư thượng Triều đi Vương Phi thì ở quý phủ đợi ngài Quản gia nói xong Trường sinh chậm rãi gật đầu Trương Thiện có phong hào là hộ quốc chân nhân Nhưng không có phẩm cấp Thời điểm sắc phong Triều đình còn ra phong Trương Thiện Là nhất phẩm Thái Sư Hàm Lần này Trương Thiện cùng Trương Mạc đồng thời trở về Thuyết Minh Lạc Dương rất có thể Đã đánh chiếm lại Nếu không như vậy Hai người không có khả năng đồng thời rời khỏi cuốn doanh Đúng rồi Phương Gia Sau một ngày Ngài xuất môn Dư nhất đại sư đã trở lại Quản gia lại nói Trưởng sinh xoay người quay đầu Bọn họ trở lại Không Chỉ có dư nhất đại sư trở lại Sau đó lại đi Quản gia nói ra Bọn họ trước mắt giống như đang ở chỗ rất xa Dư nhất đại sư lần này trở về Là để nhìn xem ngài có trở về hay không Biết được tin ngài đã bình an trở lại Dư nhất đại sư vui vô cùng Trước khi đi Có lưu lại thư tín cho ngài Hiện đại đang đặt ở trong phòng của ngài ở trường sinh hướng quản xa khoát tay được rồi người cũng cực khổ xuống đi nghỉ ngơi đi quản gia cật đầu xác nhận rồi dẫn ngựa rời khỏi ở trường Sin nhanh lao nhanh cách xa trương mặt đã lâu bận tâm tương tư nhất định không thể miễn đối với chiến sự L Dương hắn cũng dị thường quan tâm bởi vì Trương Thiện Nếu như không có bắt lại Lạc Dương Kế tiếp quân nhu cùng với tiếp tế Sẽ trở thành vấn đề lớn Đây chính là quân đội Gần 20 vạn Mỗi ngày cần tiêu hao lượng lớn lương thảo Bên trong vương phủ Có nhiều viện lạc độc lập Nơi trường sinh ở Chính là loại này Thời điểm đẩy cửa đi vào viện Hắn liền nghe được Tiếng bước chân ở trong phòng phía bắc Đợi tới khi ấy cửa của chính phòng. Trương Mặc đã mở cửa phòng ra đón. Trương Mặc búi tóc không có cụ, rõ ràng cho thấy vừa mới rời giường. Trên thân là mặc một bộ quần áo trong màu trắng, đã bao phủ xuống trên vai. Trước đây, Trừng một mực bức thiết muốn gặp được Trương Mạc. Bất quá, khi Trương Mặc thật sự xuất hiện, trong lòng hắn lại nhiều thêm vài phần khẩn trương. Cũng không phải là kiểu biệt trùng phùng kích động khẩn trương Mà là trột dạ Bởi vì hắn là một tên trượng phu Bản thân rõ ràng cũng không có xứng chức Cũng không có bảo vệ tốt chính mình Xuyên chút nữa khiến người ta trở thành quả phụ Cũng may trường mặt cũng không lộ ra oán hận trách cứ Cũng không có thuần thức đau buồn thầy hắn bước nhanh đi tới Đầu tiên là sự sờ Lập tức mỉm cười như người Thỉnh hắn vào cửa Trường sinh tự trách chột dạ Sau khi vào cửa Cũng cảm thấy khó nói Vậy người tới vào lúc nào Ban đêm hôm qua Trương mặt đóng cửa xoay người Khi thực Ta đã sớm nhận được cảm triệu linh khí của người Chỉ là trước đó Chiến sự căng thẳng Cũng không thể kịp thời trở về gặp Trường sinh Ngồi ở bên cạnh bàn Rồi rót nước Mấy ngày hôm trước, ta suy nam đã phát hiện ra hai bên bờ sông có mưa rơi xuống hẳn là do người làm pháp gây nên từ Hoa Châu lại nghe người qua đường nói đạo nhân Long hồ Sơn quy mô hướng Bắc. Con đường sông vận chuyển lương thực hạ mưa xuống thế nhưng là do một đám đồng môn lên thủ làm pháp là để tích lũ phá thành hay sao? Đúng, chương mặt cực đầu. Trận chiến sự này Đánh có chút khó khăn. Địch quân cũng mời tới không ít yêu tăng dã đạo. Cùng với chúng ta đấu pháp chống lại. May mà chúng ta kỹ cao một bậc. Luân phiên khổ chiến. Rốt cuộc đã dẹp xong lạc dương. Mặc dù sớm đã đoán ra được kết quả. Thế nhưng nhận được chứng thực của trương mặt. Trường sinh vẫn là âm thầm thở nhé. Uống nước thả chén. Liền nghĩ tới một chuyện. Bên ta... Tổn thất như thế nào Trương mặt đi tới bên cạnh bản Ngồi đối diện với trường sinh Người ám chỉ phương diện nào Đều nói đi Trường sinh nói ra Trương mặt nhớ mày nhìn trường sinh một cái Rồi mở miệng Trận chiến này Long hồ sơn chúng ta hao tổn hơn 200 vị đạo hiểu Sĩ tốt tử thương Có hơn 5 vạn Thấy trường sinh im lặng Trương Mạc lập tức lại nói tiếp Chắc hẳn người cũng biết Lạc Dương Là đại thành trì thứ hai Gần với Trường An Trong thành ngoại trừ 10 vạn phản quân Còn có hơn 10 vạn bách tính Tích lũ và thành Không tránh khỏi tai họa tới người vô tội Lần này làm pháp Một đám đồng môn Long hồ Sơn chúng ta Dương Thọ đều có hao tổn Trường sinh một mực không có tiếp lời Trương Mạc liền biết rõ Hà Năng chờ mình tiếp tục giảng thuyết Sau khi thở dài Rồi mở miệng nói Lần này làm Pháp Chết đuối hơn 2 vạn bách tính Đại ca phá đê dẫn thủy Tội quá lớn Chết dương thọ một kỷ Mặt khác Đồng môn làm Pháp Đều chết tới 3 tới 5 năm, năm Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh băn khoăn thống khổ Cực buồn Thân là người trong đạo môn Trường thiện rất rõ ràng Cửa động của bản thân Sẽ mang tới hậu quả như thế nào Thế nhưng Vì để trước khi hao hết lương thảo Bắt được lạc dương Chỉ có thể kiếm tàu thiên phong Đưa ra hạ sách này Trường sinh vừa muốn hỏi Trường mặc hao tồn dương thọ bao nhiêu Thế nhưng tới bên miệng Liền nuốt trở vào Tất cả đồng môn làm pháp tham dự Đều hao tổn dương thọ Trường mặc tự nhiên Cũng không thể may mắn thoát khỏi Hỏi cũng chỉ là sắt mối vào vết thương Thấy trường sinh công này Trưng mặt vội vàng mở miệng an ui Sau khi thành phá Hồng Thủy rất nhanh liền thôi lui Mặc dù tai họa không ít bách tính Thành trì phóng ốc tổn hại Lại không quá nghiêm trọng Đối với dân sinh ảnh hưởng Cũng không quá lớn Hơn nữa Chúng ta ở trong kho Tìm được tiền bạc 2.000 vạn lượng Cùng với đại lượng ngũ cốc lương thực Lương thực mặc dù đã bị ngâm nước Nhưng sau khi phơi khô Vẫn có thể dùng để ăn Trước mặt nói tới chỗ này Rồi hơi dừng lại Tiếp tục nói Tiền bạc chúng ta đã sai người Vẫn hướng hộ bộ Thế nhưng lương thực chúng ta muốn lưu lại tự dùng Trận chiến này mặc dù tổn thương Tới nguyên khí của chu Toàn Trung Thế nhưng chủ lực của hắn vẫn còn Lúc này đã lui tới Trịnh Châu Cùng với Giang Hoài Tôn Nho Hiện ra su thế sừng bò phối hợp để phòng ngự kháng cự. Bình định thảo nghịch vẫn như trước gánh nặng đường xa. Đại ca trong tay còn có bao nhiêu binh mã? Trường xin hỏi. Sau khi hợp nhất hàng tốt, miễn cưỡng có thể ra được 20 vạn. Trường mặc nói tới chỗ này rồi xoay chuyển lời nói. Người gặp chuyện không may, khi đó đám người dương khai đã tiến tới trong quân... Để tìm ta Muốn để cho ta làm pháp tìm người Sự tình phát sinh ở Tân La Bọn họ cũng đều nói cho ta Ta vẫn là trẻ tuổi khí thịnh Lo sự không chu toàn Nếu là bản bạc kỹ hơn Làm gì chắc đó Liền sẽ không thân hãm lấp lấp vòng vây Khiến cho người lo lắng khổ sở Đúng là không nên Trường sinh tự trách kiềm điểm Trường mặt khoát tay lắc đầu Việc này trách không được người Giặc qua nhân số rất nhiều Mà lại cao thủ nhiều như mây Không quản người chủ tính như thế nào Cũng không có phần thắng Người có thể giết chết địch quân Hơn 200 người Chính là bởi vì người tự nghĩ hẳn phải chết Phá nồi đồng chìm thuyền Nếu như người ý đồ toàn thân tự bảo Không có khả năng Đạt được chiến tích như vậy Ta giết 172 Cũng không có tới 200 Trường sinh mở miệng sửa chữa Sự tình phát sinh trước đó Bọn họ đã nói cho ta Trương Mạc hỏi Sau đó xảy ra chuyện gì Ngươi đi nơi nào Là thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh ý giảng ngôn lược Giảng thuyết chuyện đã trải qua Ý giảng ngôn lược Chính là tác phong của hắn Trước sau như một Chẳng qua lần này lại tăng thêm qua loa Hắn không hy vọng Trương mặc biết Quá kỹ càng Bởi vì trước mặt nếu như biết chi tiết Nhất định sẽ càng thêm đau lòng Mặc dù trường sinh có lòng che lấp Trường mặt vẫn như trước đau lòng không thôi Bởi vì nàng là tu vi cư sơn Biết rõ thời điểm bản thân trọng thương Lại bị trúng kích độc Sẽ sống sót khó khăn như thế nào Trường mặt không giống với nữ tử bình thường Mặc dù tim như bị đau cắt Cũng không có khóc sớt mướt Càng không có thuần thức rơi lệ Cần phải biết rõ Trường sinh qua loa Là không hy vọng bản thân Sau khi nghe được mà thương tâm khổ sở Liền không có truy vấn chi tiết Sau này Người nhất định phải cẩn thận một chút Triều đình không thể không có người Bách tính cũng không thể không có người Người có thể không có ta hay sao Trường sinh cười hỏi Trường mặt cười nói Đã nương thân cho ngươi, ta liền làm tốt tâm lý chuẩn bị. Ngươi nếu như còn sống, ta sẽ vì ngươi thủ trinh. Ngươi nếu như không còn, ta sẽ vì ngươi thủ tiết. Nghe được lời của Trương Mạc, trường sinh cảm động vô cùng. Thời điểm ta sắp chết, ta cái gì cũng có thể bỏ xuống được. Chỉ là không bỏ được ngươi, bởi vì ta cũng không có phụ lòng ai. Duy chỉ có thực xin lỗi ngươi. Ta có thể còn sống sót Cũng là bởi vì ta đối với ngươi tâm tồn ảnh ấy Không muốn phụ ngươi Trương mặt nở nụ cười Trong nụ cười có nhiều vui mừng Nàng sở dĩ cùng với trường sinh Có phu thê chân thực Chính là hy vọng Trường sinh trong lòng có nặng nhẹ Sẽ không dễ dàng đi vào con đường cực đoan Thấy trường sinh quay đầu nhìn quanh Trương mặt mở miệng hỏi Ngươi đang tìm cái gì? Dư nhất có phải hay không Lưu lại một phong thư cho ta Trường sinh tôi miệng hỏi Ở chỗ đó Trương Mạc đưa tay chỉ về phía đầu giường Trường sinh đứng dậy Đi về hướng bên giường Ngươi ngủ đủ rồi không Có muốn hay không Lại nghỉ tiếp một chút Trường sinh chương 556 Thế cục biến tốt Trường sinh vốn chỉ thuận miệng nói Cũng không có suy nghĩ nhiều Nhưng quay đầu nhìn Trương mặt đang dùng ánh mắt oán trách Đang nhìn hắn Lúc này mới phát hiện Lời nói của chính mình hình như có nghĩa khác Chẳng qua Nói cũng đã nói Thay vì lung túng giải thích Chẳng bằng đâm lao phải theo lao Nghĩ đến đây Trường sinh liền hướng Trương mặt Nhách miệng cười xấu <cười> Ngươi cho ta thành thật một chút Không muốn sống nữa hay sao Trương mặt nhìn trường sinh một cái Thư ta không có động vào Ngươi mau nhìn xem bên trong viết cái gì Trường sinh ngồi vào bên giường Cầm lấy thư Trải ra xem xét Bên trong viết cái gì Bọn họ hiện đang ở nơi nào Trương mặt thuộc miệng hỏi Trường sinh cũng không trả lời Mà là đưa tay vỗ vỗ vào bên cạnh Trương mặt tự nhiên không mắc miêu của hắn Vẫn như trước ngồi ở bên cạnh bàn Cũng không có hỏi thăm Mắt thấy trương mặt không đến Trường sinh chỉ có thể nhìn duyệt Rồi thuật lại Bọn họ trước mắt Đang ở lĩnh nam đạo Dư nhất chính nhã pháp tàng Mặc dù có thể cách không chuyển nhân Nhưng lĩnh nam cách trường an quá xa Nàng chỉ có thể đem bản thân chuyển về Biết được ta còn sống Nàng cao hứng phi thường Ở trong hơn 3 tháng ta mất tích Bọn họ một khắc cũng không có nhàn dối Một mực 4 phía buôn tàu Căn cứ vào long mạch đồ phổ Tìm kiếm những địa chỉ còn lại Chẳng qua sự tình Cũng không phải là thuận lợi Tình huống cụ thể Bọn họ trên đường trở về Sẽ kỹ càng hướng ta bẩm báo Nghe xong trường sinh thuật lại Chưa mặc như mày Tôn nho một mực Cùng với dạc hoa thông đồng Môi hở răng lạnh Đạo lý này Tôn Nho tự nhiên hiểu được Lúc này Hắn đã cùng với Chu Toàn Trung Liên thủ đối kháng triều đình Mà Chu Toàn Trung dưới tay tụ tập Không ít tà đạo yêu nhân Bọn họ đang tìm kiếm địa chi Nhất định rất có thể Đã tao ngộ giặc hoa cùng với yêu nhân Cản trở Có loại khả năng này Trường sinh nghiêm túc gật đầu ba đại gia tộc Chạy tới trung thổ Mặc dù toàn bộ đã bị diệt hết Nhưng đám giặc qua chủ lực Mà đồng doanh lúc đầu phải tới trung thổ Vẫn còn Theo ta đoán chứng Nhân số sẽ không ít hơn 5.000 người Trong đó không thiếu tự khích có thủ Mặc dù bọn họ Không cùng với chu Toàn Trung Liên thủ Nhưng đám người đại đầu Đối phó bọn họ cũng cực kỳ cố hết sức Ngày đó Thời điểm bọn họ đi tìm ta Có một sĩ loại cùng với bọn họ đồng hành Việc này ngươi cũng biết không Trong mặt hỏi Trường sinh bỏ xuống thư ngỡ người nằm xuống Ta biết rõ Là Hoàng Tứ Lang Bản thể là một con Hoàng Thử Lang Chúng ta ở Đông Thành Đã từng giúp nó Nó có tâm báo ơn Liên một mực đi theo chúng ta Lúc này Hoàng Tứ Lang là độc nguyên tu phì Trong khoảng thời gian ta không ở Nó cũng xuất lực không ít Thượng Thành Tông đối với dị loại Một mực có khoan dung Trong giáo không thiếu dị loại đệ tử Vì vậy Trương Mạc đối với dị loại Cũng không có thành kiến Nghe xong trường sinh giảng thuật liền bỏ qua việc này người một đường buôn ba Có nhiều mệt nhọc Nghỉ một chút đi Thế người làm gì? Trường sinh thuộc miệng hỏi Ta không làm gì Ta ở ngay chỗ này phục bồi ngươi Trương Mạc nói ra người cách ta có tới hơn 2 trượng Cái này cũng gọi là phụng bồi hay sao Trường sinh lầm bầm Thế người muốn như thế nào Trương mặc bất đắc dĩ Người qua đây Cùng ta một chỗ ngủ lại Trường sinh nói Ta không làm chuyện gì Người ở bên cạnh ta ta cảm giác an tâm Trương mặc mặc dù cũng không tin Trường sinh có thể nói được thì làm được Lại cũng không tiện cự tuyệt Sau khi do dự Liền rời chỗ đứng dậy Chậm rãi đến gần Trường sinh vốn giữ nguyên áo nằm Trường mặc sau khi đi tới Hắn chờ mình ngồi dậy Cởi ra áo ngoài của mình Trường mặc Đạo bào vốn là đang khoác lên trên người Tháo ra áo ngoài Sau đó cùng hắn cùng giường chung gối Trường sinh vốn là nghĩ Lời đã nói ra Thì phải có tín dự Nhưng chuyện trước mắt lại phát hiện ra Sự tự chủ của bản thân Cũng không có cường đại như mình nghĩ Được một tấc Lại tiến thêm một thước Trèo cành lại muốn leo cây Trường sinh có thể Muốn làm gì thì làm Nhưng trường mặt lại không cho phép hắn Muốn làm gì thì làm Bởi vì trường sinh nguyên khí không phục Khí huyết đang hư Nhu cầu cấp bách bổ sung Há lại có thể để hắn mất đi sinh lực Trường mặt cầm lấy tay của trường sinh Không cho phép hắn làm càn Trường sinh mấy phen thử nghiệm Tránh thoát đều sắp thành lại bại Vì vậy liền thua liễm ẩn nấp In lặng chờ cơ hội Chậm rãi đợi Trương Mạc buông lòng Rồi xuất kỳ bất ý Chưa từng nghĩ tới Trương Mạc một mực không có buông lòng im lặng chờ cơ hội Ngược lại khiến cho trường sinh tự mình ngủ đi Kỳ thực Hắn cũng chỉ là nhất thời cao hứng Khí huyết của hắn nghiêm trọng thiếu thốn Thân thể dị thường suy yếu Thời điểm tỉnh lại đã là giờ mùi buổi chiều Trương Mạc vẫn như trước Nằm ở bên người Phát hiện trường sinh bảo mắt Trường mạc lập tức trở mình ngồi dậy Cũng không có chuyện gì gấp muốn làm Mà là nàng rất rõ ràng Trường sinh tà tâm không chết Sau khi tỉnh ngủ Rất có thể sẽ lần nữa thử nghiệm Trường mạc đột nhiên rời khỏi Trường sinh trong lòng có nhiều thất lạc Nhếu mẻ chép miệng Không vui thở dài Mau dậy đi Lúc trước ta có nghe được Tiếng kêu của Kim Điêu Trường mạc nói ra Hẳn là đám người đợi đầu đã trở lại Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh vội vàng chống tay ngồi dậy Coi như là trở về Cũng là đại đầu trở về trước Bọn họ vẫn ở lĩnh nam phía xa Hán huyết bảo mã chạy không nhanh tới như vậy Trương Mạc không có tiếp lời Ở trên giường Từ trong đám quần áo Tìm ra một bộ thường phục sạch sẽ Nhanh đổi lấy một thân y phục Dây giường rửa mặt đi Đồ bên trong cũng phải đổi Trường sinh rưỡi lưng một cái Nam Phương thật sự là quá nóng Trên người ta đang hồi quá Trước mặt cực đầu Sau đó lại tìm ra quần áo trong Chuyển tới để ở đầu giường Rồi đưa lưng về phía ngoài Tránh hiệp nghi Nếu như trước mặt nhìn không chuyển mắt Chăm chú nhìn hắn Trường sinh nhất định sẽ cảm giác khó chịu Nhưng mắt thấy nàng đưa lưng về phía bản thân Trường sinh ngược lại Lại có thất lạ Một loại chơi xấu Liền thò người đưa tay Thình linh sờ soạn một cái Trương mặt giờ khóc giờ cười Đừng có làm rộn Bên ngoài khẳng định có người đang chờ người Mau dậy đi Trường sinh đành lén đắc thủ Có nhiều đắc ý Nhanh chóng thay xong y phục Mặc giày xuống đất Lúc này trương mặt đã giúp hắn Thay nước Trường sinh nhanh chóng sửa mặt chải đầu Đại ca có phải hay không cũng ở bên ngoài Không biết Trương mặt lắc đầu Ta và người đều ở trong phòng Bọn họ tự nhiên sẽ không đi qua thông truyền làm phiền Nghĩ đến chúng nhân từ bên ngoài Nôn nóng chờ đợi Bà bản thân lại ở trong phòng Cùng với trương mặt chàng chàng tiếp tiếp Trường sinh trong lòng có nhiều lung túng Vội vàng cuộn tóc cài châm Chỉnh lý y quan Chỉnh đốn thỏa đáng Sau đó mở cửa mặt ra Ta đi ra ngoài trước, người chậm rãi trình đốn Mở ra cửa sân, nhìn quanh, không thấy ở ngoài cửa có người Xuyên qua hành lang, đi tới chính đường Lúc này, quản gia một mực đợi ở đó, liền vội vàng tiến lên đón Vương ra, rừng tướng quân bọn họ đã trở lại, đang ở Tây viện đội ngài Bọn họ đều trở về rồi hả? trưởng sinh thông miệng hỏi, quản gia gần đầu Giờ tị trở về Cùng với bốn vị tướng quân đồng hành Còn có một vị nam tử áo vàng À Trường sinh gật đầu rồi mở miệng hỏi Thế còn trường chân nhân ngày ấy có trở lại hay không Không có Quản gia lắc đầu Và lúc giữa trưa Có người trong nội cung đến Chỉ nói hoàng thượng muốn mời tiệc thái sư Nghe được lời của quản gia Trường sinh an tâm không ít Hắn sợ nhất Là đại cựu ca của hắn tâm tư tỉ mỉ Tuệ nhãn như đuốc nếu như Trương Thiện sớm trở lại liền khả năng đoa gian được mình ở trong phòng cùng với trương mặt làm chuyện gì cơ việc bản thân hết hơi hết sức cái gì cũng không có thể làm thế nhưng tình ngay lý gian căn bản nói không rõ quả ra lại nói tiếp ở bộ Ngô Ththượng thư biết rõ ngày đã trở lại đặc biệt để bài kiến Đang ở chính đường đợi chờ đã lâu Trưởng sinh vốn muốn đi Tây Viện Nghe được lời của quản gia Liền xoay người hướng Bắc Về tư thì hắn nghĩ muốn nhìn Đám người đại đầu trước Thế nhưng về công hắn hẳn là Trước tiên nhìn ngô vũ sinh Mùa hè trời nóng Cửa phòng đều đã mở ra Đi đến chính đường Trong viện Ngô vũ sinh từ trong phòng Trông thấy trưởng sinh đi tới Liền rời chỗ đứng dậy Ngay đón mà ra Tham kiến vương gia Thấy ngô phụ sinh thần tình thoải mái Mà lại trên sắc mặt có nét vui mừng Trường sinh thông miệng nói Lạc dương thu được 2.000 vạn lượng Mặc dù không thể giải khẩn cấp Lại cũng có thể hơi làm hỏa hoãn Người rốt cuộc Có thể giảm bớt khẩu khí khai bẩm vương gia Tiến tức tốt không chỉ như vậy Ngô phụ sinh trong tay áo Lấy ra một phần tấu trương Ngài xem Trường sinh tiện tay tiếp nhận Mở ra xem xét Chỉ thấy phần tố trước này Là Long Hạo Thiên viết cho Hoàng thượng Đầu tiên là Vỗ mùng ngựa cho Hoàng thượng Sau đó cảm tạ Hoàng thượng thực hiện hứa hẹn Phong hắn làm vườn Cuối cùng nói mới là chính sự Biết được quốc khố đang trống rỗng Tài chính căng thẳng Vi thần cùng với Tây Xuyên chư vị quan viên Chiết tận ra sản Kể cả Tây Xuyên, trăm năm thuế khóa sau này cũng nộp trước. Tổng cộng đạt được 6.600 vạn lượng đã chứa lên xe chuyển đi. Ít ngày nữa sẽ vận chuyển tới Kinh Sư. Hà hà, người đối đãi việc này như thế nào? Trưởng sinh đưa tay đem tấu trương đưa cho Ngô Vũ Sinh. Ngô Vũ Sinh nói ra. Người này ở Kinh Thành có nhiều tay mắt. Biết được Ngài Bình An trở về cùng với chức chân nhân... Đã đại thắng Lạc Dương Lo lắng chúng ta trinh phạt Tây Xuyên Vì vậy tiền cống biểu trung Dùng cầu bình an Đúng ta cũng cho rằng như vậy Trường sinh gật đầu Ta cùng hắn giao tiếp Không phải một lần hai lần Tên cầu vật này Mặc dù một bụng ý xấu Lại có nhiều tâm trí Hắn biết rõ Chúng ta trước mắt Cần dùng gấp ngân lượng Cho nên mới làm ra cách như vậy Tiền này Nếu như chúng ta thô lại, liền đánh đồng, đem Tây xuyên cắt cho hắn Trường sinh chương 557 Bạn cũ gặp lại Lời của Vương gia cực đúng Lòng họ thiên bên trong tấu trương có viết vô cùng rõ ràng 6.600 vạn lượng này là thuê khóa trăm năm của Tây Xuyên Ngô Vũ Sinh nói ra Hắn đã đem thuê khóa thu tới trăm năm sau đó Chúng ta làm sao có thể đòi lại Tây Xuyên được Hai người trong lúc nói chuyện tiến vào chính đường Trường sinh gọi hạn nhân tới đổi trà một lần nữa Ngô Vũ Sinh thay thế Vội vàng khóc người nói lời cảm tạ kỹ thực Thời điểm hắn đợi chờ Hạ nhân quý phủ Một mực hầu hạ nước trà Trường sinh sai người đổi trà Đã biểu đạt coi trọng đối với hắn Đồng thời cũng đang nói cho hắn biết Bản thân chuẩn bị cùng hắn nói chuyện Nếu như không sai người đổi trà Hắn nên thức thời cáo lui Hai người phân chủ khách ngồi xuống Ngô vụ sinh mở miệng nói ra Tấu trương bên trên có viết Chiết tận gia sản Ngụ ý chính là trừ đi thuê khóa Hắn cùng với quan viên Tây Xuyên Đã đem gia sản của mình toàn bộ giao ra Hơn nữa Bên trong tấu trương Dùng từ rất là khiêm cung Thể hiện thế yếu biểu trùng Miễn đi trình phản Hắn cũng không phải là yêu thế Hắn là yếu thực Liền hắn thống lĩnh cái đám ô hợp kia Có thể bắt lại Tây Xuyên quả thực là kỳ tích trường sinh nói ra hơn nữa đánh trận nào có chuyện không chết người hắn mặc dù dẹp xong Tây Xuyên cũng sẽ tất tổn hào bình tướng nguyên khí đại thường lúc này chúng ta nếu như thảo phạt hắn hắn toàn bộ không có sức đánh trả Vương ra hắn nó có cơ động này chúng ta nên đám lại như thế nào Ngô Vữ sinh hỏi ý của người thế nào Trường sinh thơ miệng hỏi ngược lại Ngô vụ sinh suy nghĩ một lát Rồi mở miệng nói Tây xuyên địa thế xa xôi Thổ địa cằn cỗi Hàng năm trừng thu thu khóa Còn chưa đủ giúp nạn thiên tai Long họa thiên gom góp 6.600 vạn lượng này Cũng không dễ dàng Không dễ dàng là đúng rồi Hắn biết rõ Đưa mấy quả táo này lừa gạt không được ta Trước đây Hắn thống binh trinh phạt Tây xuyên Ta từng ở trên đường gặp qua hắn. Khi đó, ta đã phát hiện hắn dọc đường vơ vét không ít vàng bạc châu báu Hắn cũng biết ta thấy được những vàng bạc này. Thời điểm ta chủ chính ngựa sử đài, nổi danh là ác quan xét nhà. Hắn rất rõ ràng, nếu như không đem tiền tài giao ra, sẽ một mực bị ta nhờ lấy. Trường sinh nói. Trường sinh mặc dù giảng thuyết nguyên do, nhưng vẫn không có rõ ràng tỏ thái độ. Ngô vụ sinh chỉ có thể chậm đợi nói tiếp Trưởng sinh suy nghĩ một chút rồi mở miệng Trước mặt quốc khổ trống sống Cần dùng cấp ngân lượng 6.600 vạn lượng này Cũng không phải là số lượng nhỏ Chúng ta không có cách nào cử tuyển Tí chức nếu như nhận nhóm vài bạc này Vương ra ngày sau Có phải hay không sẽ khó làm Ngô vụ sinh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là khó trưởng sinh nói Tục ngữ nói Thu tiền tài của người Là trừ họa thay người Đây chính là quy củ của các triều đại Thu tiền của Long Hạ Thiên Sau này tự nhiên không thể lại đi trinh phạt hắn Ngô vụ sinh chậm rãi gần đầu Không có tiếp lời Trường sinh trong lòng khó chịu Thuận miệng mắng Cái tên cầu vật không biết xấu hổ Thời điểm mấu chốt, làm ra chiêu như vậy. Mấy ngày trước đây, còn bế quan phong đường, tự phong làm vương. Lúc này biết được Trương chân Nhân đánh thắng trận, lập tức đổi một bộ sắc mặt, giả bộ làm cháu trai. Ngô Vũ Sinh cười nói. Theo ngu kiến của tỷ chức, Long Hạ Thiên sở dĩ tiến cống cầu xin tha thứ, cũng không phải bởi vì Trương chân Nhân đánh thắng trận. Mà là biết được vương ra ngài, bình an trở về. Hắn không sợ chơi chân nhân, hắn sợ chính là ngài. 6.600 vạn lượng này, trên danh nghĩa là cho triều đình, kỳ thực là cho ngài. Hắn biết rõ, ngài nhân phẩm quý giá, nhất ngôn kiều đình. Chỉ cần thu nhóm và bạc này, liền tuyệt sẽ không cùng hắn khó xử. Thậm chí, triều đình sau ngày, nghĩ muốn nói một đằng là một nẻo, ngài cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Hắn thật đúng là hiểu rõ tà, trường sinh cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này vốn là xuất thân ăn mày, phẩm hạnh rất là tí tiện, làm việc không có giới hạn thấp nhất. Chỉ cần có thể có lợi, thể diện tôn nghiêm, hết thảy để có thể ném ra da sau đầu. Nhớ ngày đó, hoạn quan cầu kết giang hồ võ nhân, vây công, đại minh cung. Hắn vốn là đồng đảng phản tập, sau đó phát hiện thế cục nghịch chuyển, lập tức lầm trận phản chiến, biến hóa nhanh chóng, biến thành công thần kình thiên bảo giá. Ngũ vỗ sinh có thể hiểu được Tâm tình lúc này của trường sinh Lòng họ thiền không thể nghi ngờ là người xấu Nhưng người xấu Lại khắp nơi chiếm tiệm nghi Liên tiếp đầu cơ trục lợi Cuối cùng vậy mà cắt đất phong vương Thật sự là thượng thiền không có mắt Chính đạo không hừng thịnh Thời điểm hai người nói chuyện Hạ nhân đưa tới nước trà Việc đã tới nước này Chính là trường sinh trong lòng Khó chịu như thế nào Cũng chỉ có thể nhịp Ai bảo, triều đình trước mắt, nghèo tới mức, thấy đáy Thật sự là nhân cùng trí đoạn, ngợ gầy lông dài Vâng ra, mấy ngày nay ta cùng với tống trưởng quỹ, kỹ càng, hợp nghị Không chờ ngô vũ sinh nói xong, trưởng sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách Nghe ra trước đây là bị hoàng thượng bước đi, lúc này lại viện trợ lương thực Chủ yếu là bởi vì nguyên nhân ở ta Chúng ta tận lực Không cần lấy không lương thực của người ta Có thể phân phối cái gì Thì cho người ta chút cái đấy Tận lực Ít cho ta nợ nhân tình Ta lấy cái gì mà hoàn lại Ngô Vũ Sinh Là do trường sinh một tay đề bạt lên Trường sinh tự nhiên sẽ không coi hắn làm ngoại nhân Mà Ngô Vũ Sinh Cũng thông cảm trường sinh khó xử Vương gia yên tâm Đại đường đất rộng của nhiều Mặc dù trước mắt Tiền lương thiếu Lại có nhiều tài nguyên khoáng sản sản vật Nghe ra khẳng khái tặng quà Tì chức nhất định Sẽ nghĩ cách trợ cấp hồi báo Trường sinh nâng chung trà lên Nhấp lấy một ngục Rồi đặt chén trà xuống mở miệng nói Người cho ta chuẩn bị Lương thảo nửa tháng của hai vạn binh mã Ta từ Thư Châu Điều tới hai vạn binh mã Tiến tới thu phục Khánh Dương Khánh Dương nếu như không thu phục Tây vực Lương Thảo liền không thể chuyển tới Trường An Nghe được lời của Trường Sinh Ngô Vũ Sinh vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh Trường Sinh hừng hắn khoát tay Rồi lần nữa nói ra Ta cũng từng chủ chính hộ bộ Ta biết rõ Nhà Ta biết rõ Căn nhà này Cũng có nhiều thứ không chịu nổi 8600 vạn lượng Nhìn như không ít Kỹ thực cũng không nhiều Người nhất định phải tiết kiệm Trên chân nhân Trong thời gian ngắn cũng không cần lương thực cung cấp Tiền lương thích hợp sau đó Mau chóng cứu tế nạn dân Lần này ta ra ngoài Đã thuận tiện nhìn xem tai họa tình huống Ở hai bên bờ sông Có thể nói là nhìn thấy Mà giật mình vô cùng thề thả Trường sinh nói xong Ngô vụ sinh trịnh trọng gật đầu Rồi nghiêm túc xác nhận Trường sinh rời chỗ đường lên Được rồi Đám người đại đầu đã trở lại Trong khoảng thời gian này Ta không có tin tức gì Bọn họ một mực bận tầm lo lắng Biết rõ người tới Ta liền trước tiên gặp người Chính sự đã nói xong Ta cần phải đi gặp bọn họ Đi thôi Ta thuận tiện đưa tiễn người Trường sinh cũng không đem Ngô Vũ Sinh đưa tới cửa Mà đưa tới trước sân Rồi đuổi đường đi về phía Tây Viện Lúc này Là giờ thân buổi chiều Ánh mặt trời không có trói như giờ ngọ Trường sinh đi tới Tây viện Đám người đại đầu Đang ở trong sân Dưới bóng phủ du hóng mát Trước khi trường sinh tiến đến Chúng nhân liền nghe được tiếng cước bộ của hắn Đợi tới khi hắn đi tới Tây viện Mọi người đã được lên Lần nữa nhìn thấy đám người đại đầu Trường sinh chỉ cảm thấy Dường như đã trải qua mấy đời Suy nghĩ ngàn vạn Cảm khái vô cùng Đám người đại đầu cũng là như vậy Bọn họ vốn tưởng rằng Trường sinh đã chết trận ở Tân La Lúc này trường sinh sống sờ sờ Xuất hiện trước mặt mọi người Chúng nhân trong khoảng thời gian ngắn Tất cả đều ngây người Không có người nói chuyện Cũng không có người tiến lên Chỉ là ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ Nhìn không chuyển mắt Nhằm chăm chú và hắn Ai cũng không cho phép Làm cái thái độ Tiểu nhi nữ Càng không cho phép vùi tới phát khóc Trường sinh cười nói Nghe được lời của trường sinh Chúng nhân tất cả đều mỉm cười Khi thực trên đường trở về Mấy người đã thương nghị qua Nhất định phải khống chế tâm tình Cho rằng kiểu biệt trùng phùng Ai cũng không thể kích động thất thố Cho trường sinh thêm ấm ức Ngoại trừ bốn người đại đầu Hoàng tứ Lan cũng ở đây Trường sinh rời bước tiến lên Hướng Hoàng Tứ Lang chắp tay kiệt lễ Hoàng huynh Trong khoảng thời gian này Đã vất vả người Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được Hoàng Tứ lang biết rõ Mình là ngoại nhân Đóng người đại đầu Cùng với trường sinh tương kiến Hắn vốn không muốn tham dự Thế nhưng đại đầu Muốn lôi kéo nó cùng một chỗ nhìn trường sinh Lúc này thấy trường sinh đối với mình Lễ ngộ có thừa Hoàng Tứ Lang băn khoăn diệt hết Vương gia nói quá lời Ngài có ơn với ta Ta theo lý tri ân đồ báo Biết rõ ngài gặp được đường sống trong cõi chết Mấy vị tướng quân vui vô cùng Ta cũng thay bọn họ cao hứng Từ nay về sau Chúng ta sẽ là bằng hữu Hoàng huynh ngày sau Nếu có chuyện gì khó xử Chúng ta nghĩa bất dung tử Trường sinh nói Nghe được lời của trường sinh Hoàng tử lang chẳng những không có cảm giác thất lạc Ngược lại Như chút được ánh nặng Bởi vì mấy tháng này Nó theo đám người đại đầu Bốn phía buôn ba Chẳng những thể xác cùng tinh thần đều mệt Còn gặp nhiều nguy hiểm Nó là dị loại Ngày bình thường tản mạng đã quen Đào quang kiếm ảnh Hắn không có quen Nhưng trường sinh không có Hắn cũng không thể nói đi là đi Đám người đại đầu Cũng nhìn ra Hoàng Tứ Lang Sớm có ý muốn đi Vì vậy trường sinh nói xong Bọn họ lập tức mở miệng phụ hoảng Vâng ra Chúng ta ở lĩnh nam Mang giơ hấu về cho ngài đáng ngâm ở trong nước lạnh Ta đi cầm lấy